Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cần 70 đời của nhà nó Bố bảo nhà nó Cũng không dám làm gì khó dễ cho con mình Nó làm nó sợ cái uy của tôi đấy Ba hôm nay Nghe tin Lão Tránh bị bệnh Nên con Ly mau chóng sắp xếp việc nhà Rồi bế đứa con mới 5 tuổi Sang nhà Lão thăm Bữa cơm trưa hôm ấy Lão Tránh dù mồm miệng nhặt thích Nhưng vẫn cố ngồi vào bàn cho có lệ Đang yên ổn thì đứa bé 5 tuổi bất thần nhìn chằm chằm ra cửa rồi khóc ré lên, rỗ mấy cũng không có chịu nín. Con Ly thì đã ra sau nhà. Trong mâm chỉ có vợ chồng lão và đứa cháu ngoại. Dù mộ vợ lão có dỗ cỡ nào đi chăng nữa thì thằng bé cũng không có nín. Nó cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa rồi lại rúc vào trong lòng của bà mình, có chiều run rẩy và sợ hãi lắm. Mãi một lúc sau thì mẹ thằng bé lên thì nó mới thôi. Mọi người súm lại gặng hỏi thì thằng bé thản nhiên chỉ tay ra cửa rồi nói: "Có mười mấy người cứ thập thò ở ngoài cửa ấy. Họ chỉ có thân chứ không có đầu. Họ vẫy tay rủ con đi chơi. Đám người đó còn cầm theo sợi dây thừng buộc cổ bốn người khác đang bò dạp dạp ở đất kia kìa. Bốn người ấy đang kể tội và chửi ông ngoại đấy." Lão tránh và cả nhà điếng hồn. Nhìn sắc cái khoảng sân gạch rộng thanh thาง còn nguyên nắng gay gắt, rồi lắp bắp hỏi lại: "Ơ con con nói cái gì vậy?" Thằng bé giật tay mẹ nó ra, rồi lầm lũi bước hẳn ra bậc cửa. Lát sau nó quay vào và nói như là người nhập: "Tiền sư tổ bố nhà mày nhá, thằng tránh lé." Mày lấy danh nghĩa là lấy tiền VIP mà biển thủ làm của riêng, làm cái làng này thế bao nhiêu mà Mày sống làm gì cho chật đất? Mày có nôn ngay tiền ra mà trả cho dân làng hay không hả? Mày mượn dao giết người, mày là loại cầm thú trả tiền cho dân làng đi. Trả mạng cho nhà tao đi. Thằng bé nói rồi, rãnh rãnh mấy cái lăn ra sủi bọt mép, chết tươi ngay tại chỗ. Lão Tránh cũng kinh hãi ngất lịm vì nhận ra cái giọng nói đó chẳng phải là của ai xa lạ mà chính là của ông phú hộ toàn. Người làng hết sức ngạc nhiên khi sáng ngày hôm ấy, lão Tránh Linh gõ cửa từng nhà mà trả lại toàn bộ số tiền đã ăn chặn của dân làng. Lúc này lão làm gì còn tâm trí gì mà mưu cầu tiền bạc. Lão chỉ mong phần nào chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Nhưng cuộc đời có vay có trả, phần lãi lão đã trả đủ, phần gốc thì vẫn chưa. Đêm ngày hôm ấy, tâm giờ tí canh ba, Sau cái chết của thằng bé con, lại nghe dân làng xì xào bàn tán. Những cái việc thất đức của chồng mình làm cho oan hồn ở cõi âm tào hiện về báo oán mà đã vật chết thằng bé, nên mụ đắt từ mặt của lão luôn. Sau khi tắt sáng ngọn đèn dầu, lại thấy mụ vợ trong ranh buồng trong đang thiêm thiếp ngủ, thì lão tránh bị yên tâm trở lại phòng mình. Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, nơi góc giường chợt hiện ra một bóng đen ngồi thu lu. Hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Sau khi lôi mấy dương vàng ra đếm theo thói quen thì lão tránh mới yên tâm đi ngủ. Lão chỉ gạt dần làng, còn trong thâm tâm dễ gì lão chịu trả ra cái số tiền đã bao năm cướp bóc, không biết đã tiếp đi bao lâu. Nhưng ba tiếng động đoạt đoạt chói tai đã làm lão tránh chau mày thức giấc. Những cái chảng thanh âm xì xào ở bên hông nhà đã làm lão giật thót mình dậy nhanh chân trở vào buồng lay mụ vợ nói: "Bà ơi, hì hì hì dữ là là là là nhà mình có trộm ấy." Gọi mãi mấy lần mà mụ vợ giận vì lão phần vì ngái ngủ, cho nên mụ chỉ ậm ừ rồi kéo cao tấm chăn mỏng che kín đầu thản nhiên ngủ tiếp. Lão bước hẳn ra bên ngoài nhà, rồi tay trái lăm lăm cây gậy gỗ đặt ở dưới gầm giường, tay phải với lấy bó thuốc, mòn men ra sau nhà. Tiếng xì xào phát ra ở gốc cây xoài mé trái của vườn, làm lão Định thần tiến về phía đó, rồi quát lớn lên. "Đến nào! Đến nào rình bò nhục cụ đấy. Khôn hồn biến ngay đi, không cô đánh cho chết bây giờ đấy." Tiếng xì xào lại im bặt đi, đổi lại là tiếng phập phập như tiếng quốc đất, kèm theo đó là âm thanh giật giật phát ra dồn dập. Dưới cái ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạn đi vì gió, Lão ứ ớ kêu thét lên, rồi khuỵu sướng đánh rơi cả cây gậy. Đập vào mắt của lão chính là hình ảnh cực kỳ quái đản, thằng cháu trai mới tròn 5 chưa lâu, mộ còn chưa xanh cỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net